Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng biết nhà họ Hoàng nữa là Bởi vậy mà nhà họ Lê cũng kính nể cô đôi phần vì là người của nhà họ Hoàng Sau vụ đó bà Hậu cũng quay trở về Nhà họ Hoàng mới là chỗ của bà Vút nụ thì ngày nào cũng nấu nướng thiêu thùa Bắt cô học tam tầm tứ đức Công dung ngôn hạnh câu mãi không học được gì cả Sau này bà ấy khó tính hơn trước kia vì nghe đâu mấy hôm trước mẹ chồng cô có gửi thư qua nói một thời gian nữa sẽ kêu bà dung qua kiểm tra nếu còn không học được gì thì sẽ lôi cô về nhà họ hoàng để phạt cô thở dài một cái rồi cầm cây kim lên vừa xỏ qua xỏ lại buồn dầu thà giặt rũ nấu nướng hay khuân phác cho rồi hồi ấy thấy mấy cô nương con nhà dầu đi ngang mình còn nhìn họ ngưỡng mộ lắm hóa ra cũng chẳng sung sướng gì cả Cô vừa nói xong thì đã nghe bà Vũ đứng đằng sau hỏi. Tiểu thư, cô đã thiêu thùa đến đâu rồi? Đã xong chưa mà ngồi đó nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tôi, tôi đang thiêu đây, bà làm gì mà quát lớn như vậy chứ? Tôi nói cho tiểu thư biết nếu mà hôm nay còn chưa có thiêu xong thì đừng hòng mà ăn cơm. Không phải chứ, nếu mà lộ tin tức này ra, có phải nhà họ Hoàng sẽ bị người ta cười cho thối mũi ra không? Đường đường là nhà họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy Lại không có cơm cho con dâu ăn sao Tiểu thư Bà ấy cầm cái roi lên vẫy vẫy mà tức tối Bà nhắm mắt lại một cái cho bình tĩnh Tôi nói cho tiểu thư biết Hơn một tuần nữa là bà Hoàng phái người qua đây kiểm tra tiểu thư Nếu tiểu thư còn không chịu học đàng hoàng Thì sẽ bị bà ấy xin kéo người đi đấy Tôi dạy tiểu thư lại không nghe cô nghe bà ấy nói vậy thì mới dừng tay cô liền nói tôi đã từng chạm mặt với bà ấy rồi hôm ấy còn muốn lấy châm cài tóc ra đâm tôi cơ vừa mới nói xong thì bà vũ đã lợi dụng thời cơ nhát thêm một cái tôi nói tiểu thư biết bà ấy rất nhẫn tâm giống như là dung mama ở bên trung quốc vậy đó tôi biết rồi tôi đã gặp bà ấy bà ấy còn có con ve chó bên mép môi chứ gì Vừa nói tới đó bà Vũ đang ngồi xuống bên cạnh cô hỏi thận trọng Tiểu thư gặp bà ấy thật sao? Ờ mấy ngày đầu về nhà tôi đã gặp Tôi thấy mẹ chồng đi vô nhưng mà không quỳ Bà ấy liền xông ra đánh tôi Còn định rút cây châm cài tóc đâm tôi May mà có mẹ ngăn cản Không thì cây bụng của tôi bị lùng mấy chỗ rồi đó Cô vừa theo vừa nói Bà Vũ liền gần giọng nói Thế tiểu thư phải chăm học hành đi Tôi chỉ nghe nói sơ sơ về bà ấy thôi, tôi còn chưa gặp bà ấy lần nào cả. Vừa nói đến đây thì cô đã dừng tay lại, cô nhìn bà Vũ rồi hỏi Thế bà chưa đến nhà họ Hoàng bao giờ ư? Bà Vũ lắc đầu bà ấy nói Tôi chỉ sống ở đây và nhận tiền chăm sóc mấy đứa trẻ mà thôi, chứ tôi chưa đến đó bao giờ cả. Nghe bà ấy nói như vậy thì cô lại càng thêm suy nghĩ, cô nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi Này, nhà này là của bà hay là của nhà họ Hoàng vậy? Đây là nhà của họ Hoàng xây cho chồng tôi. Lúc ấy chồng tôi làm người thân cận của ông Hoàng. Sau này không may tai nạn trong một lần đi buôn với ông Hoàng cho nên qua đời. Vì vậy mà bà Hoàng đã xây cho tôi một căn nhà to như thế này coi như an ủi. Tôi chỉ quanh quần ở nhà cho nên không lui tới nhà họ Hoàng bao giờ cả. Cô nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Vậy mấy đứa nhỏ này là sao? Là người nhà họ Hoàng hết à? Từ ở đây lâu như vậy rồi mà không thấy ba mẹ chúng đến thăm gì cả. Bà Vũ liền ngập ngùi một lát rồi nói. Thực ra thì sau lần đi buôn đó, ba của chúng nó đã mất cả rồi. Đều là con cháu của ông Hoàng. Vì đi theo ông ấy cho nên mất cùng một lượt. Chuyến buôn đó nổi tiếng đến độ cả kinh thành đều dậy sóng. Chuyện qua cũng hơn 10 năm. Mẹ tụi nó lấy chồng khác cho nên bà Hoàng gửi chúng nó qua đây cho tôi nuôi nấng. Lâu lâu lại gửi đồ đạc và tiền bạc qua đây. Cô nghe xong thì gật đầu, mắt liếc qua cái xào quần áo. Thấy cái bộ y phục cậu Cánh Minh treo trên đó thì liền hỏi. Cậu Cánh Minh ở đây được bao nhiêu rồi hả Vũ? Cậu ấy ở đây được 5 năm rồi, từ hồi cậu ấy mới 15 tuổi đã về đây. Cô thắc mắc tại sao nhà họ Hoàng lớn như vậy lại không ở? Lại chui vào cái thôn đại cát này làm gì? Ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không có. Lâu lâu cô thấy cậu hay đọc sách viết chữ. Hoặc là đi lại qua thôn bên để học y thuật. Nhà cậu vừa giàu có vừa có tiếng. Nếu cậu muốn thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.